Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Mấy người chào hỏi vài câu, tầng phu nhân liền mời Lý Kỳ và Ngô Phúc Vinh ngồi xuống Mấy ngày nay thật vất vả cho Lý công tử rồi Tầng phu nhân hơi cuối đầu nói Lý Kỳ cười hì hì phu nhân quá khách khí Thực ra tôi cũng không làm cái gì chỉ là hàng ngày đi sớm về trễ tay dính dầu, đầu bắt lửa, dùng thìa làm gối, dùng nồi làm chăn. Không tính là vất vả, không tính là vất vả. Phốc, Ngô Phúc Vinh nghe thấy vậy, thực sự không nhịn được, liền phun ra ngụm trà đang uống. Khụ khụ khụ. Ông ta vội vàng ho khan để che lớp sự thất thố vừa rồi. Tiểu tử này đúng là cực phẩm. Tần phu nhân cũng buồn cười, đôi má ẩn hồng, ngượng ngùng nói Lý công tử nói chuyện thật khôi hài. Lý kỳ cuối đầu ngại ngùng trước khi mọi người đều nói tôi làm người quá thành thật, ăn nói vụn về. Đây là lần đầu tiên có người khen tôi nói chuyện khôi hài. Người nơn. A. Y. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. G. G. Này đúng là không biết xấu hổ là gì. Nếu ngươi là người ăn nói vụn về thì ta đây chẳng phải là người cơm. Tần phu nhân nghe xong, liền quay đầu sang một bên cố nín cười. Một lát sau, nàng mới quay đầu lại. Nhưng không dám tiếp tục đề tài kia hôm qua ngô đại thúc đã kể lại mọi chuyện cho tôi biết. Chú ấy không tiếc lời khen công tử. Ủa vậy à? Lý kỳ cả kinh tử. vội đáp chú Ngô khen trợ rồi, tại hạ xấu hổ không dám nhận. Thật ra hết thảy đều dựa vào chú Ngô nên mới có thành tích như ngày hôm nay. Không dám, không dám, lão hữu nói đều là lời nói thật. Ngô Phúc vinh toát mồ hôi nói. Trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng hôm qua cậu ta dặn mình nói như vậy, hôm nay lại giả bộ như không liên quan. Còn đổ hết công lao lên người của mình. ai thực không biết cậu ta muốn làm gì. Tần phu nhân thấy hai người khen nhau rất cao hứng. Nhíu mày nói hai vị vì tối tiên cơ mà vất vả. Tôi sẽ ghi khắc trong tâm khảm. Ngô Phúc Vinh sợ hãi đáp đây là điều lão hữu nên làm. Lý Kỳ lại biểu lộ chấp nhận. Tần phu nhân khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói Ngô thúc, mấy ngày nay tối tiên cơ của chúng ta lợi nhuận được bao nhiêu? Ngô Phúc phiên liếc Lý Kỳ một cái, thấy vẻ cười gian của hắn, sao không biết hắn đang nghĩ gì. Liền ho nhẹ đáp "15 ngày này, cây tiên cơ thu được tổng cộng là 2300 sao." Nói xong, lấy một cuốn sổ từ trong tay áo đưa tới các khoản đã được ghi lại kỹ càng. "Mời phu nhân xem qua." Tần phu nhân bảo Tiểu Đào cầm cuốn sổ tới cẩn thận nhìn một lần. Lý Kỳ im lặng ngồi một bên, Nhưng trong lòng thì cười trộm. Không ngờ cô nàng kia lại biết diễn trò. Rõ ràng hôm qua đã hỏi nhất thanh nhị sở, hôm nay lại làm bộ như không biết gì cả. Qua một lúc lâu, Tần phu nhân mới đưa cuốn sổ cho Tiểu Đào. Sau đó hướng Lý Kỳ mỉm cười nói Lý công tử quả nhiên là tài trí hơn người. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã kiếm được nhiều ngân lượng như vậy. Nếu thế chậm đã. Tần phu nhân còn chưa nói hết lời, Lý Kỳ bỗng nhiên đứng lên cắt ngang, lớn tiếng nói phu nhân, cái khoản kia Ngô Đại thúc ghi không thật. Cái gì? Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nhìn Lý Kỳ trong lòng cực kỳ hoang mang Lý công tử cớ gì? Cớ gì nói vậy? Tần phu nhân cũng rất kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Hai hàng lông mày của Lý Kỳ dương lên, Đáp phu nhân có điều không biết. 2300 sâu này không phải toàn bộ đều là của Tế Tiên cư kiếm được. 1500 sâu trong đó là do tại hạ đã bán bí phương tổ truyền của mình mới có. Cho nên tôi chỉ thay Tế Tiên cư kiếm 800 sâu mà thôi. Cậu Ngô Phúc Vinh đứng phọt dậy, chỉ vào Lý Kỳ, đôi môi run rẩy nhưng không thể nói thành lời. Sao vậy Ngô đại thúc, cháu nói sai chỗ nào à? Lý Kỳ đầy ý cười nhìn Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh đang muốn mở miệng, chật thấy ở phía sau lưng của Lý Kỳ, hắn lắc lư cái tay trái. Lời đến bên miệng, lại nuốt trở về. Ông ta nghỉ bụng, lẽ nào hắn cố ý nói như vậy xem xét tình hình rồi nói sau. Nghĩ tới đây, ông ta nhắm mắt lại, thở dài, gật đầu cậu nói không sai, một nghìn năm trăm sâu nên thuộc về cậu. Là lão hữu tính sai. Tần phu nhân thì không bỉnh tĩnh được, cũng đứng lên, lông mày đen nhíu lại, lạnh lùng hỏi Lý công tử nói vậy là có ý gì? Lý Kỳ nhìn thẳng vào Tần phu nhân, cao giọng đáp ý của tôi là tôi chưa đáp ứng được lời hứa hẹn lúc trước, cho nên bản hợp đồng kia không có hiệu lực, còn 800 sao coi như đền bù tổn thất cho phu nhân. Quấy rấy quý điếm lâu như vậy, tại hạ rất ái nãy Tầng phu nhân cả giận nói ngươi muốn đổi ý. Lý Kỳ lắc đầu cười không phải, không phải. Tôi chỉ làm theo lời hứa hẹn lúc trước mà thôi. Phu nhân yên tâm, Lý Kỳ tôi không phải là hạng người không giữ lời. Đương nhiên tôi cũng biết cho dù tôi có đi hay ở, phu nhân chưa bao giờ để ở trong lòng. Ngô Phúc Vinh càng nghe càng hồ đồ. Lẽ nào tiểu tử này thật sự muốn rời đi? Liền bước lên phía trước nói Lý công tử, sao cậu lại nói những lời đó, phu nhân đương nhiên là hy vọng công tử lưu lại rồi." Tần phu nhân hừ nhẹ một tiếng không nói gì, coi như là chấp nhận. Hiện tại trong suy nghĩ của nàng, Lý Kỳ đã xưa đâu bằng nay. Nàng biết rất rõ rằng, Tây Tiên Cư có thể khôi phục lại sự hưng thịnh như ngày xưa hay không, hoàn toàn phải dựa vào Lý Kỳ. Vì vậy sao nàng có thể không quan tâm Lý Kỳ đi hay ở? Có thể nói, hiện tại nàng ngàn lần không muốn Lý Kỳ rời đi. Lý Kỳ thấy bộ dáng khẩn trương của tần phu nhân, trong lòng cười thầm, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc, ủa lại còn có chuyện này Ngô Đại Thúc. Không biết chú từ đâu mà biết được. Hiện tại Ngô Phúc Vinh đã bị Lý Kỳ làm cho chống mặt hồ hồ. Linh đi từng bước tới Lý Kỳ, nhỏ giọng nói: "Lý công tử, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?" "Cái gì là cái gì?" Lý Kỳ chợt kêu to: "Ngô đại thúc, có thật hôm qua phu nhân nói hy vọng cháu có thể lưu lại?" Một tiếng kêu to này của Lý Kỳ làm cho Ngô Phúc vinh giật cả mình. Lại nghe hắn bị đặt với vấn, liền vội vàng hướng phu nhân giải thích lão không có. Lời mới ra khỏi miệng, Lại bị Lý Kỳ chen ngang Ngô Đại Thúc, cháu biết chú hy vọng cháu có thể ở lại. Nhưng chú cũng không cần phải lấy phu nhân ra làm tấm một. Cho dù phu nhân thực sự nói như vậy thì cũng chỉ là lời nói đầu môi, không thể cho là thật. Không thể cho là thật. Hiện tại Ngô Phúc Vinh đã hết đường chối cãi ta. Đủ rồi. Còn chưa đợi Ngô Phúc Vinh mở miệng, Tần phu nhân đã vỗ mạnh xuống bàn một cái, khiến Ngô Phúc Vinh sợ hãi tới ngậm miệng. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy Tần phu nhân tức giận như thế. Dù tính tình của Tần phu nhân có tốt đến mấy, nhưng thấy hai người bọn họ không coi mình vào đâu, kẻ sướng người họ. Căn bản là không để mình vào mắt. Trong lòng khó cánh khỏi tức giận, Lý Ki Kỳ một cái lạnh lùng nói Lý công tử, mọi người ở đây đều là người hiểu chuyện. Ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng. Nếu phu nhân đã muốn tại hạ nói thẳng, vậy thì tại hạ sẽ tình hình thực tế mà nói. Lý Ki Kỳ cười lạnh, bỗng nói lớn. Điều tôi muốn nói ra rất đơn giản. Tôi chính là không muốn hợp tác với hạng người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như phu nhân.